ở bên YouTube, mình bắt đầu khởi động trình phát ở bên YouTube, các bạn đợi mình vài giây. OK, trình phát ở bên YouTube đã bắt đầu chạy, à, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lát Hello các bạn bên YouTube, hello Mini Test Game. Hello Phạm Tuấn Anh, hello bà em chân em bé chân ngắn. Hello chân ngắn, hello 500 anh em YouTube. À, em cũng mến chào các anh các chị ở của Bao Talk. À chúng ta sẽ bắt đầu đọc. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của tiểu thuyết kinh dị Trinh nữ báo Thủ Tập 2. Trường 7 Thời gian Sau khi toàn bỏ đi Chừng ít phút Dũng buông đũa và bước ra khỏi bàn Con no rồi hả con trai Bà Bích hỏi khi Dũng chuẩn bị đi lên lầu Con no rồi ạ Giờ con lên phòng ôn thi Sắp thi rồi mẹ ạ Dũng trả lời Ừ được rồi Con cứ đi lên Rồi mẹ kêu con nhạn lên hầu con Dạ vâng con cám ơn mẹ Dũng gật gù đi lên lầu Sau khi Dũng lên lầu Chỉ còn lại bà Bích ở phòng khách Thằng Dũng Hôm nay hình như có điều gì đó hơi lạ thì phải Bà Bích trầm ngâm suy nghĩ Sao mình cứ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn vậy ta Suy nghĩ mãi Không ra vấn đề gì Nên bà cũng chẳng thèm suy nghĩ thêm Con nhạn đâu Ra ta bảo coi Bà Bích nói to Dạ thưa bà gọi con Nhạn lật đật chạy từ dưới bếp lên Bắt đầu từ bây giờ Mày hầu hạ cho cậu ba Nghe rõ chưa Cậu ba có sai bảo gì Là phải làm theo Không có được cãi Tao mà biết mày làm điều trái ngược Là coi chừng tao nghe chưa Bà Bích giận dò Dạ, dạ, dạ con rõ rồi Nhạn cúi đầu lắp bắp Ừ, nghe rõ rồi thì tốt Chuyện dưới này khỏi cần mày lo Chỉ có khi nào chuẩn bị cơm nước Thì hãy vào bếp Bây giờ lên phòng cậu ba đi Dạ vâng thưa bà Những chuyện ngạc nhiên Dường như cứ đeo bám lấy nhạn mãi không thôi Từ một con ở Được ông Thái mua về Hầu hạ bà Bích Rồi thành người phục vụ cơm nước trong nhà Bây giờ thành con hầu cho cậu bà Dũng Dường như mọi chuyện đã được sắp đặt rồi hay sao vậy Không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây Nhạn miền màn suy nghĩ được hầu hạ cho cậu ba là điều mà Nhạn ngay cả nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. Cô gõ cửa phòng Dũng. Ai vậy? Dạ con con là Nhạn, thưa cậu ba. Nhạn à, vào đi em, cửa không có khóa. Nhạn mở cửa, căn phòng Dũng ở trông rất sạch sẽ và gọn gàng. Anh đang ngồi trên bàn học được làm từ một loại gỗ nhung đắt tiền. Cạnh cửa sổ có vài ba chậu hoa sứ rất đẹp Nhạn lúng túng, không biết nên nói gì Cô chỉ biết đứng im, cúi đầu Mãi đến vài phút sau, Dũng mới lên tiếng Ủa hôm nay không nhạc các bạn Có mà Các bạn nghe thấy nhạc chưa? Các bạn bên Facebook nghe thấy nhạc chưa ạ? Các bạn bên Youtube nghe nhạc chưa ạ? Bây giờ các bạn nghe nhạc chưa? ủa sao vậy? Có nhạc rồi mà các bạn. Ồ, ok để mình mình bật cái nhạc lên. Ok để mình bật cái nhạc. Các bạn đợi một chút xíu. Các bạn đợi mình chút xíu, mình bật nhạc Có chưa Nhạc đã ok chưa ạ? Ok, chúng ta đọc tiếp Ở bên Youtube nhỏ quá hả các bạn? Thì cho to thôi, có gì đâu rất là đơn giản Ok, uh, mình đọc tiếp nhé Đến vài phút sau Dũng lên tiếng Em có biết hoa sứ Tiếng nước ngoài gọi là gì không Dạ thư cậu Con không biết ạ Nhạn tròn xoay mắt Là Plumeria Người ta còn gọi đó là Trì Đại Nguồn gốc của nó xuất xứ Từ những khu vực nhiệt đới Và cận nhiệt đới của châu Mỹ Dũng giải thích Nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của Nhạn bỗng Dũng bật cười, nụ cười tươi tắn Vậy em có biết nhiệt đới là gì không? Dạ không Nhiệt đới là khu vực cận xích đạo, là khu vực địa lý trên trái đất Nằm trong khoảng có đường ranh giới là đường trí tuyến hạ, trí tuyến ở Bắc Bán Cầu và đông trí tuyến ở Nam Bán Cầu Bao gồm cả đường xích đạo đấy Dũng bắt đầu liên thuyên Sau khi nghe những lời giảng dài của Dũng, Nhạn bỗng thấy choáng váng, ngay cả trái đất là gì, và như thế nào cô còn không biết, chứ ở đó mà nói gì đến nhật đới, rồi xích đạo. Cô chỉ biết là mẹ cô hay kể cho cô nghe về chuyện hoa sứ, nên cô thích mỗi hoa sứ, chứ thật ra nó từ đâu thì chỉ có trời mới biết. Nhìn khuôn mặt ngây ngô của Nhạn, Dũng như chợt hiểu ra vấn đề, em em không được đi học à? Dạ nhà con nghèo lắm Nên con không có được đi học Nhạn bối rối Anh xin lỗi Anh cứ ngỡ là em còn đi học Dũng lúng túng Dạ không có gì đâu Nhạn cười Dũng nhìn nhạn Lần đầu tiên anh được ngắm nhìn cô đến gần như vậy Từ cái ngày mà cô mới bước chân vào cái nhà này Khi anh thấy cô ngắm nhìn những chậu hoa sứ Đối với Dũng Đó là điều từ lâu anh mong đợi Một người cùng sở thích Một người chi kỷ Phải chăng điều này đã thành sự thật Nhạn Em rất thích hoa sứ phải không Nhạn tròn xoe mắt nhìn Dũng Anh đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến Chỉ một câu hỏi đơn giản Mà có hàm ý rất đặc biệt Trái tim cô xe thắt Rung động Có phải cô đã mến anh rồi hay không Dạ vâng Rất thích Nhạn trả lời Đừng có xưng hô như thế Em cứ gọi anh là Dũng Dũng mỉm cười Dạ thôi con sợ bà la con Nhạn ấp úng Không sao nếu mẹ có la Thì cứ có mẹ anh ở đó Em xưng hô như bình thường Khi nào chỉ có riêng hai đứa Thì xưng hô tên hay gì đó cũng được Dạ chỉ có riêng hai đứa thôi ạ Nhạn ngại ngùng Bỗng Dũng đến gần nhạn Anh thỏ thẻ Ừ Chỉ riêng hai đứa mình thôi, làm bạn với nhau, được không? Một câu nói mà cả thời gian và không gian đều lắng động. Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt mà cô đã gặp đêm hôm đó, đến bây giờ vẫn thế và đang ngắm nhìn cô gần hơn, rất gần. Nếu một ngày nào đó, người mà bạn luôn nghĩ đến sẽ nói những lời như thế với bạn, thì sẽ ra sao? Đây, đây, đây là sự thật sao Nhạn thì thầm trong tim Nửa khuya Lại một đêm khó ngủ Đối với Nhạn Cô ngồi đó thao thức, suy tư Cho tới bây giờ Cô vẫn không tin chuyện lúc sáng diễn ra như thế nào Có phải là một giấc mơ Mà nếu thật sự là mơ Thì liệu nó có kết thúc hay không Cô mong nó sẽ không kết thúc Không ai biết điều đó Đẹp đẽ đối với cô như thế nào Cô áp tay vào ngực Mình làm bạn với nhau em nhé Nhớ đến câu nói ấm áp nhất Mà từ trước đến giờ Chưa người con trai nào nói như thế với cô cả Bỗng nhận nghe tiếng bước chân ngoài sân Tiếng bước chân quen thuộc Cô biết là ai nên bắt đầu nhìn lén Lần này Dũng không đến gần những chậu hoa sứ Mà anh bước thẳng tới căn phòng nhỏ sau vườn còn đang ngỡ bỡ ngỡ không biết thế nào thì cô nghe dũng thì thầm nhạn ơi em còn thức không dạ còn thức cô trả lời anh muốn nói chuyện với em em có thể ra đây được không sau khi kiểm tra xem con đẻ đã ngủ say hay chưa nhạn mới bước ra ngoài có chuyện gì không anh cũng không có gì quan trọng anh cảm thấy khó ngủ chỉ muốn gặp em dũng thì thầm nhạn mặt đỏ lửng Cô cúi đầu ngại ngùng, không biết nói gì. Anh có thứ này, tặng em đây. Dũng cắt ngang bầu không khí im lặng. Anh lấy sau lưng một chậu hoa sứ, màu trắng tím, rất đẹp. Nhạn rất bất ngờ trước món quà của Dũng. Nó là một loài trong bảy loài hoa sứ. Tên của nó là Pomorian Obusta. Khuôn mặt Nhạn bắt đầu trở nên ngây ngô. Nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của cô, Dũng bật cười. Xin lỗi, anh quên. Cái tật của anh là vậy đó, cứ hệ nói về hoa sứ là anh lại luyên thuyên như thế. Không sao đâu anh, tuy không hiểu nhưng em rất thích. Nhạn tươi cười. Nhạn, em có thích đi học không? Nhạn ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Dũng. Dạ có, sao anh hỏi vậy? Nếu nếu em thích, để anh anh dạy học cho em. Dũng mỉm cười. Yên tâm, anh không lấy tiền công đâu. Nhạn lại nhìn Dũng. Ánh mắt cô long lanh Sao em Anh tốt với em như vậy Bởi vì em là bạn anh Dạy cho bạn của mình học Đâu có gì là sai Phải không Không phải là em đã hứa với anh Là làm bạn của anh rồi sao Em nhớ Nhưng em không nghĩ là anh Em Em cũng không biết phải nói làm sao nữa Nước mắt nhạt bỗng rưng rừng Dũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vuốt mái tóc huyền Anh khè khẽ nói Không sao đâu Em đừng khóc Anh hứa sẽ bảo vệ cho em Không xa lắm Nơi ban công Một bóng dáng đang chăm chú nhìn bọn họ Không ai xa lạ Đó rất là trí Từ nãy tới giờ Mọi hành động của họ Đều không qua khỏi ánh mắt của hắn Bỗng có thêm một bóng người Đến gần trí Đó là Dần Tên người hầu của ông Thái Cậu hai định chừng nào mới ra tay Dần thì thầm Bây giờ chưa được đâu Để cho tình cảm của tụi nó sâu đậm đã Dạ em không hiểu Sao phải chờ đợi Thằng dần thắc mắc Mày ngu Dục tốc bất đạt Mày không có biết sao Tao phải chắc chắn mọi chuyện đều theo kế hoạch Thì mới được chứ Mày còn ngu lắm Có giải thích mày cũng không có hiểu Bây giờ điều tao cần là thời gian Đến một lúc nào đó Tao sẽ thực hiện kế hoạch của mình Chí nói rồi trầm ngâm Hắn nhìn vào đôi trai gái đang tâm sự trong vườn hoa sứ. Đợi đó, tôi sẽ cho cha thấy là cha sai lầm như thế nào khi để lại tài sản cho nó quản lý. chương 8, Gió lộng Thời gian cứ thấy lặng lẽ trôi qua, mãi cho đến 3 năm sau. Nhạn, từ một cô bé 14 tuổi, bây giờ đã thành một thiếu nữ, 17 tuổi, xinh đẹp. Trẻ trung và tươi tắn Thời gian qua Nhạn và Dũng Hai người từ bản thân Trở thành một đôi tình nhân trẻ Chuyện tình của họ hoàn toàn trong trắng Và đầy thơ mộng Nhưng Dũng không cho ai trong gia đình biết rằng Anh yêu Nhạn Vì anh biết mẹ anh sẽ điên tiết như thế nào Nếu biết điều đó Còn cậu cả Toàn Thì do thù hẳn chuyện lúc trước Bị Dũng hớt tay trên Nên hắn luôn tìm cơ hội để chọc phá Nhạn Thế nhưng cứ mỗi lần nhà ở đâu Thì y như rằng có Dũng ở đó Nên Toàn chẳng có cơ hội Để thực hiện được điều đó Cậu Hải Chí Thì ngược lại hẳn với Toàn Hắn thở ơ mọi thứ Như chẳng hề để ý chuyện gì trong mắt Hắn chỉ lo việc cờ bạc Nên đi suốt từ tối đến sáng Hiếm khi thấy hắn ở nhà Ông Thái với bà Bích Cũng chẳng có gì thay đổi Chẳng qua là họ chỉ già thêm ít tuổi mà thôi Hôm nay, ông Thái có một vị khách quý đến thăm, đó là ông Phú hộ Báo ở làng bên. "Ai chà chà, chào ông Báo, lâu quá không gặp, dạo này ông vẫn mạnh giỏi chứ?" Ông Thái niềm nở. "À chào ông, tôi vẫn mạnh, còn còn còn ông thì sao?" "Ờ tôi tôi được, thế hôm nay ông đến gặp tôi có chuyện gì hay không?" "Có, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cho ông hay đây." Dần Mày rót trà cho ông Báo dùng Ông Thái ra lệnh cho thằng ở Uống miếng trà đi Rồi nói ông Sau khi nhấp ngụm trà thơm Ông Báo bắt đầu kể Số là tôi muốn cho thằng con trai cả nhà tôi Nó lên tỉnh đi học Dạo này mấy cái tên nhà giàu Ở những cái làng khác Toàn cho con lên tỉnh học ông à Học để mở mang kiến thức với người ta Rồi về, về giúp mình quản lý gia sản Lão báo nhấp miếng trà thơm Rồi tiếp tục nói Tôi biết thằng Dũng con trai ông Nó ham học từ nhỏ Nên tính bảo ông cho nó đi chung với thằng con tôi Cho nó có bạn ấy mà Vậy à Ông Thái trầm ngâm Vậy chừng nào thằng con ông đi Thì khoảng đầu tháng sau ông ạ Vậy học bao lâu mới xong Thì nghe người ta nói Hai năm Thôi được rồi Ông cứ về nhà trước để tôi bàn với vợ xong, rồi giữa tháng tôi sai người ở, qua báo tin cho ông. Ơ, vậy cũng được, thôi tôi về. Ông báo từ giã ra về. Dần mày tiễn ông báo về. Ông Thái to giọng nói. Thằng Dần hớt hải chạy lên phòng của cậu hai Chí. Cậu hai, cậu hai, có chuyện rồi. Dần à, gì đó mày? bây giờ này mà làm gì mà la hãi vậy? Chí mở cửa phòng với khuôn mặt bơ phờ. Hôm nãy có ông phú hộ báo ở làng bên qua báo tin với ông chủ là con trai của cả của ông ấy lên tỉnh đi học. Thằng dần vừa thở vừa nói: "Hả? Thì kệ cha hǎo cũng chứ, mày chạy lên đây nói tao làm gì? Tao có đi học đâu." "Nhưng không phải cậu ơi, con nghe nói là ông chủ định cho cậu Ba Dũng lên tỉnh học chung với cái thằng con cả của ông báo." "Mày nói sao? Có thật không? Mày chắc chứ?" Khuôn mặt trí Trở nên tỉnh táo Khi nghe thằng dần nói Dạ chắc Có con ở đó nữa cơ mà Vài giây trầm ngâm sau Trí lên tiếng Nó đi khoảng bao lâu Dạ con nghe nói khoảng 2 năm Nếu đã vậy Cũng tốt Thằng Dũng đi rồi Mọi chuyện trở nên dễ dàng Chỉ cần thay đổi kế hoạch lại một chút là được Nhưng Nhưng cậu Dũng đi rồi Thì lấy ai thực hiện kế hoạch hả thưa cậu Còn chứ mày quên là vẫn còn con nhạn sao Chí nở một nụ cười nanh ác Chiều tối, sau bữa cơm gia đình gồm có vợ chồng ông Thái, Toàn và Dũng Ông Thái bắt đầu lên tiếng Dũng, cha mẹ bàn bạc kỹ với nhau rồi Cha mẹ cho con lên tỉnh đi học với thằng con của ông Phú hộ Báo Sao ạ? Dũng ngạc nhiên khi nghe điều ông Thái vừa nói Tại sao con phải lên tỉnh đi học Ở đây con vẫn có thể học được cơ mà bố Trời ạ Ở đây sao bằng trên tỉnh hả con Ở trên đó Người ta có cách dạy tốt hơn Giúp con hiểu nhiều hơn Ông Thái tử tốn nói Cha con nói phải đó Dũng Dạo này nhiều phú hộ giàu có ở làng khác Cũng hay cho con trai lên tỉnh đi học lắm Bà Bích nói chen vào. Dũng cúi đầu không nói gì, anh biết dù có nói thêm đi nữa cũng chẳng có lợi ích, bởi cha mẹ anh đã quyết thì không có gì ngăn cản được. Nếu như là lúc trước, anh sẽ rất thích thú chuyện lên tỉnh đi học, nhưng bây giờ anh đã có nhạn là người yêu nên anh không muốn đi một chút nào cả. Sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa mẹ và Dũng, toàn nghĩ thầm trong bụng Nếu nó mà lên tỉnh đi học Mình có thể tha hồ quậy con nhạn rồi Đang miền man suy nghĩ Bất chợt phát hiện ra ánh mắt của Dũng Đang nhìn mình Toàn giật mình ngó lơ Chừng nào mới khởi hành hả cha Dũng quay sang nhìn ông Thái Đầu tháng sau khởi hành Vậy là mày đồng ý phải không Dạ vâng Dĩ nhiên là con phải đồng ý rồi Dũng cúi đầu mặt buồn so Anh ngước lên nhìn Toàn, thấy Toàn đang ngó lơ như muốn tránh né ánh mắt của anh. Bỗng, Dũng lên tiếng. Thôi, con lên phòng, xin phép bố mẹ. Dũng cúi đầu chào, rồi quay lưng, bước vào, vào phòng. Dũng không về phòng mình, mà ghé ngang qua phòng của Trí. Anh có không phòng ở trong phòng không? Anh hai ơi! Dũng à, vào đi em! Chí trả lời. Hôm nay sao anh không xuống dùng cơm với gia đình à, Mày biết tính anh mà Anh không có thích dùng cơm với cả nhà Mẹ luôn có ác cảm với anh Dường như mỗi lần gặp anh thì y như rằng Mẹ lại cảm thấy khó chịu Chí mỉm cười nhạt nhẽo Thì tại anh nghĩ vậy thôi Chứ mẹ nào mà chẳng thương con Thôi bỏ đi Thế mày kiếm anh giờ này Có chuyện gì không Dạ em sắp lên tỉnh đi học rồi anh hai Sao Lên tỉnh đi học á Thế quyết định khi nào Trí ra vẻ ngạc nhiên Dạ hồi sớm Ông Phú Hộ báo ở bên Qua báo tin là con trai cả của ông lên tỉnh đi học Cha mẹ nghe vậy Lên bắt em lên tỉnh học chung với con trai của ông báo cho có bạn <cười> Mày không cần nói Thì anh cũng biết Là mẹ đồng ý chuyện này phải không Dạ vâng Mẹ cũng đồng ý với cha Chuyện cho em lên tỉnh đi học rồi anh ạ Thế thì mày bắt đùa buộc phải đi thôi Dũng ạ Em biết chứ Nhưng mà Sao Thế mày cứ nói anh nghe xem có chuyện gì Dạ Trong thời gian em lên tỉnh đi học Anh để ý trông chừng nhạn dùm em Có được không Cái gì Sao Phải trông chừng con bé đó làm gì Không lẽ Chí ra vẻ kinh ngạc Phải Tụi em thương nhau rồi Ba năm rồi mà anh Ôi giời ơi, mẹ mà biết chuyện này thì bà ấy không để yên đâu Mày thừa biết mẹ là người thế nào mà Em biết chứ, thế nên em mới giấu đến tận giờ Bây giờ em phải đi xa Em sợ anh Toàn không để yên cho Nhạn Nên em nhờ anh giúp em bảo vệ cho cô ấy Sau vài giây suy nghĩ, Chí trả lời Thế cũng được, nhưng trong thời gian mày đi Anh giúp mày bảo vệ con bé khỏi bàn tay của anh cả Anh chỉ có thể làm được như vậy thôi Như vậy là quá đủ rồi anh Dũng mừng rỡ Em cảm ơn anh hai Coi kìa Anh em với nhau không mà Mày khách sáo với anh từ bao giờ vậy Dạ tại em vui quá đó mà Thôi tối rồi Em về phòng đây Chúc anh ngủ ngon Ờ mày ngủ ngon Chí mỉm cười hiền từ Sau khi Dũng đi khỏi Nụ cười trên khuôn mặt của Trí Bỗng trở nên đầy giã tâm Ngoài trời Gió bắt đầu thổi mạnh Liệu số phận của nhạn Sẽ ra sao Khi Dũng lên tỉnh đi học Có lẽ Vòng quay của định mệnh Đã bắt đầu nổi sóng từ đây à, Các bạn ơi à, Lại có một người bên Youtube Nhảy vào nói Mình có nên dừng lại không chúng ta có nên dừng lại để, để để để làm tổn thương trái tim mình một chút không? Mình lại cảm thấy bị tổn thương. Trăm điều thuốc à. mình lại cảm thấy bị tổn thương thật sự là mình lại bắt đầu thấy bị tổn thương bởi cái anh Phạm Quang Trung. Công ty cổ phần công trình Việt theo. Không nghĩ là là tập đoàn Việt theo của cái ông chú mình mà lại tuyển một cái công một cái công nhân như thế này. Ok. đọc tiếp chương 9 ngăn cách à, từ từ nhá trước khi đọc tiếp thì mình nói như thế này này à, các bạn à, giúp mình chia sẻ cố gắng là đừng để tụt view à, cái thứ hai là bạn nào mà vào cảm thấy nghe mà à, thấy mình đọc không hay hay là không thích nghe hay là cảm thấy mình sàm lờ hay là cảm thấy mình ít lờ hay là cảm thấy nhìn mình ngơ mắt cái gì đại loại như vậy Các bạn có hoàn toàn có thể là get out Thậm chí nếu mà để tránh phiền Các bạn hãy chặn nick facebook của mình Đúng không ạ? Đúng không ạ? À, vì vậy nên là tốt nhất là chúng ta đừng comment những cái từ mất lịch sự Để chúng ta thể hiện rằng mình đang ở trong một cộng đồng loài người Chứ không phải là đang xem chương trình thế giới động vật nhá Mình cảm ơn các bạn Bây giờ các bạn hãy giúp mình chia sẻ và vừa nghe vừa nói Ok Ok mình đọc tiếp. Chương 9: Ngăn cách. Nửa khuya, Dũng đứng lặng lẽ bên cửa căn phòng nhỏ sau vườn. Anh không biết phải nói như thế nào với Nhạt khi anh sắp phải đi xa. Trong lòng vô cùng nặng trĩu, 3 năm qua không một ngày nào mà anh không ở bên cạnh cô. Thế mà bây giờ phải xa nhau những 2 năm. Thứ hỏi ai mà không đau lòng xót dạ. Nhạt, em có thức không? Dũng khẽ gọi Nhạn vùng dậy ngay Anh Dũng chờ em một chút Em ra liền Vài phút sau Có một đôi tình nhân trẻ Ngồi lặng lẽ tâm sự Bên vườn hoa sứ Gió đưa mùi hương hoa sứ thoang thoảng Đôi mắt nhạn thoáng ngấn lệ Khi nghe Dũng bày tỏ lý do Cô biết nói gì Ba năm cũng đã qua Khoảng thời gian đó là những kỷ niệm đẹp nhất Mà cô không thể nào quên Bỗng chốc biết được sẽ phải xa nhau khoảng thời gian dài Phải làm thế nào để không phải đau buồn đây Anh xin lỗi Anh anh không thể nào làm khác được Khi mà cha mẹ anh đã đồng ý Thì chỉ có con đường chấp nhận mà thôi Xin em hiểu cho anh Anh em hiểu mà Đó là tương lai của anh Làm sao mà em có thể ngăn cản được Em chỉ là thân phận con ở mà thôi Được anh quan tâm chăm sóc Là mấy phần phước lắm rồi Bây giờ mà còn đòi hỏi anh Thì có phải là quá đáng lắm không anh? Nhạn, anh yêu em Anh yêu em nhiều lắm em có biết không? Dũng ôm nhạn vào lòng thật mạnh Anh không muốn phải xa em đâu Ba năm không đủ dài để anh cho em thấy được hạnh phúc Anh không cam lòng Thật sự là anh không có cam lòng Không cam lòng thì mình biết làm sao bây giờ hả anh nhạn khe khẽ thút thít cơn gió khuya thổi ngược làn tóc mai của cô xóa dài trên đôi vai dũng dũng chỉ gì thật chặt tấm thân ngọc ngà mảnh mai của cô vào lòng anh cố giữ thật kỹ mùi hương này đôi vai gầy làn tóc rối để không bao giờ có thể quên được cô cho dù phải xa cách nhau đến bao lâu <cười> Thời gian có bao giờ đủ lâu Để người ta thực hiện được hết Những gì họ cho là tốt đẹp nhất Đối với người mà họ yêu mến hay không Trước mắt Đã đến lúc Dũng phải lên đường gia tình Ngày anh đi Chỉ có ông bà Thái Và hai người anh đưa tiễn Còn Nhạn thì là thân phận con ở Nên đành nuốt nước mắt Coi như không có chuyện gì xảy ra Con đi đây Chào cha mẹ Chào anh cả Anh hai Dũng cúi đầu Kìa con lên tỉnh Nhớ viết thư về cho ba mẹ nha con Bà Bích sụt sùi Anh quay lưng Bước lên xe lam màu đỏ Anh phải cố gắng lắm Để có được khuôn mặt tươi cười cho ngày hôm nay Trong lòng anh thì khó chịu đến mức nào Chỉ có một mình anh biết mà thôi Cả ngày hôm nay Anh không gặp được nhạn Nên có nhiều chuyện muốn nói Nhưng không thể nào nói được Dũng cố nhìn vào những khe cổng Xuyên qua sân vườn nhà Nơi có căn phòng nhỏ sau vườn, trống vắng, không có một ai ngoài chậu hoa sứ trắng tím ngay cạnh cửa sổ. Chiếc xe lam bắt đầu lăn bánh, đưa Dũng đi xa dần cho đến khi khuất hẳn. Vài tuần sau đó, mọi chuyện có lẽ vẫn tiếp diễn êm đềm nếu như không có một ngày. Cũng như mọi ngày, con nhạn thường dậy rất sớm để chăm sóc cho những chậu hoa sứ của Dũng cô không muốn nghĩ khi Dũng về nhìn thấy những chậu hoa sứ của mình khô héo không ai chăm sóc, lúc đó chắc hẳn anh sẽ buồn. Mỗi lần nhớ đến khuôn mặt của Dũng, Nhạn lại khẽ mỉm cười. Chỉ mới xa nhau có vài tuần mà mình nhớ anh ấy đến như vậy rồi sao? Nhạn nhủ thầm, đang mải mê suy tư, bỗng tiếng nói khè khẽ vang lên sau lưng khiến cô giật mình. Làm gì mà nói chuyện một mình vậy người đẹp? Dạ, dạ, cậu cả con, con đâu có làm gì đâu. Nhạn lắp bắp khi người cô nhìn thấy là Toàn. Dạ, con chỉ tưới mấy cái chậu hoa sứ này thôi mà. Thế à, thế để anh giúp cho. Toàn cười gian manh, hắn đưa tay vuốt đôi má của Nhạn. Dạ, dạ không cần đâu. Nhạn hốt hoảng, lùi ra xa khỏi Toàn con con tự làm một mình được rồi ấy ấy cái gì mà làm một mình em không thích anh làm chung với em sao toàn bước tới bất chợt hai tay hắn nắm chặt hai bắp tay của nhạn rỉ lại cậu cậu cả cậu tha cho con con lạy cậu con van cậu nhạn khóc òa lên cô cố vùng vẫy khỏi đôi tay của toàn nhưng vô ích toàn như một con chó sói cố ngoạm lấy cô Đừng mà cậu, tội nghiệp con lắm cậu ơi. Nào, đừng có sợ, chỉ cần vui vẻ với anh một chút là xong ngay thôi mà. Mọi chuyện dường như đã được nằm chọn trong đôi bàn tay của Toàn thì bỗng dưng, "Toàn, mày đang làm cái gì đấy?" giọng ông Thái nói rõ to. Toàn giật mình, buông tay nhạn, quay ra phía sau, thấy ông Thái đứng đó. Phía sau ông Thái là trí với nụ cười khinh khỉnh trên môi. Sau khi toàn buông tay, nhạn như một con chim được sổ lồng, cô cài cúc áo vừa bị dứt đứt, vội vàng chạy vào trong nhà. Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả toàn? Ông thái lớn tiếng. Cái bộ dáng, đầu của mày chứa sạn hay sao? Mày đàng điếm với mấy con đĩ chưa đủ hay sao? Mà bây giờ mày quậy trong cái nhà này? còn con con chỉ đùa dỡn với nó một tí mà toàn cúi đầu trả lời Giỡn mày tưởng tao bằng tuổi mày à mày giỡn tới nỗi muốn hiếp nó mà mày gọi là giỡn à toàn cúi đầu không nói ông thái đã nói rõ ý đồ của hắn hắn còn gì để nói nữa đây cũng may là thằng trí rủ tao ra đồng để kiểm tra xem Cái bọn dân đen nó có trôm lúa hay không Mới phát hiện ra cái hành động khốn nạn của mày Ông Thái bồi thêm Nếu không Thì không biết mày làm chuyện gì rồi Toàn ngước mắt Nhìn Chí bằng ánh mắt giận dữ Chí cũng đắt trả anh Bằng nụ cười gian xảo trên môi Tao mà biết Mày làm chuyện gì với con nhạn một lần nữa Tao cho mẹ mày biết Để mẹ mày xử mày đấy Ông Thái hậm hực dặn dò Rồi quay lưng bỏ ra ngoài cổng Ông bỏ đi chừng vài phút Thấy Chí vẫn đứng đó nhìn mình Toàn bỗng nổi giận Tiến lại giờ gần nắm lấy cổ áo của Chí Thằng chó đẻ Có phải mày cố ý phá hoại chuyện tốt của tao đúng không Toàn la lớn Này tôi đếm từ một đến ba Nếu anh không buông ra thì đừng có trách Chí vẫn nhỏ nhẹ Nhìn vào ánh mắt cay đập của Chí Toàn biết rằng nếu có đánh nhau Hắn không phải lỡ đối thủ của Chí. Và Chí đã nói thì nhất định sẽ không nương tay. Toàn buông tay ra rồi nói thêm. Thằng nhóc mày giỏi lắm. Tao quá coi thường mày. Rồi xem mày bảo vệ nó được bao lâu. Thế anh nghĩ anh có thể cưỡng hiếp được đó à? Chí tươi cười. Nó không phải để dành cho anh đâu. Toàn hư lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Chí nhìn vào căn phòng nhỏ sau vườn. Chầm ngâm vài giây Rồi cất tiếng gọi Thằng dần đâu Ra tao bảo coi Dạ dạ Cậu hay gọi con Thằng dần chạy từ trong nhà ra Mày nhớ Ở nhà canh chừng Nhớ chưa Nếu mà thấy cậu cả Có làm chuyện gì đổi bại với con nhạc Thì cứ ngăn lại cho tao Cậu Thưa cậu Liệu Liệu con có thể Thằng dần lắp bắp Mày cứ yên tâm Thằng đó nó biết, mày là lính của tao, nó không dám làm gì đâu, tao tính hết cả rồi. Dạ, con biết rồi, thưa cậu. Thằng dần hùng hổ, to rộng, chỉ ngó vào căn phòng nhỏ một lần nữa, rồi quay lưng, bỏ ra ngoài cổng. Trong căn phòng nhỏ sau vườn, nhạn ôm ngực rụi mắt không biết bao nhiêu lần, mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi lã trã. Làm sao mà cô không khóc cho được Khi đã bao nhiêu lần Cô cố dằn lòng Là chỉ dành chọn cho Dũng Tấm thân ngọc ngà của mình Thế mà bây giờ lại nhớm bẩn Bởi đôi bàn tay thô bạo của Toàn Cũng may là có ông Thái Và Chí xuất hiện Nếu không chắc cô không còn mặt mũi nào Mà gặp lại Dũng Nhưng liệu Toàn có buông tha cho cô hay không Thì chỉ có ma quỷ Mới biết được Dũng Khi nào anh về đây Nhạn tựa đầu vào tường Nhắm nghiền mắt Giọt trâu lã trã khôn cầm à, Các bạn vẫn xem ok chứ Các bạn vẫn xem ok đúng không ạ đến đến đến đoạn này bắt đầu nó nó nó những cái âm mưu nó bắt đầu thể hiện đúng không? Chương 10: Giả tâm. Hai hôm sau, tại nhà ông Phú hộ Thái, thằng dần vội vã lao lên phòng của Trí "Cậu Hai, cậu Hai ơi." "Cái gì vậy?" Trí nạt lớn. "Mới sáng sớm mà đã nghe tiếng gọi nơi hoàng gia. Sao dạo này mày cứ làm tao mất ngủ thế nhỉ? Chuyện gì? Nói đi." Dạ có chuyện rồi Bà chủ nói là sáng sớm ngày mai Bà sẽ cùng con đẹp lên tỉnh thăm cậu ba Ghé chùa Vạn Đức Cầu bình an cả nhà luôn Ngày mai ông Thái sẽ ở nhà Thằng dần mách một hơi Sao thật Đức Chí tỉnh ngủ mất sáng lên Dạ thật Con mới nghe bà chủ bảo với ông chủ hồi sáng Bà nói là đi xa Nên hai ngày sau mới về Chí trầm ngâm suy nghĩ một chút Bỗng hắn nhếch mép Nở nụ cười nanh ác <cười> Cuối cùng cũng đến lúc Kế hoạch của tao được thực hiện Hắn quay sang Hỏi thằng dần Dạo này cậu cả Toàn Thường hay đi chơi chung với ai Dạ hình như là thằng Sơn Địch Thúi Ở bên xóm Hạ Phân ạ Được Bây giờ mày ở nhà canh chừng cậu cả Tao ra ngoài Có chút chuyện Dạ vâng Hai tiếng sau Tại xóm Hạ Phân, người ta bắt gặp trí đang lang thang trên con đường đông đúc, bỗng hắn hét lớn. Sơn địch thúi, lâu lắm rồi không gặp, có khỏe không mày? Một người thanh niên cao giáo, to con, da ngâm đen, quay mặt lại, lớn tiếng. Ôi giời quỷ thần thiên địa, bà nội cha thằng nào kêu tên cúng cơm của ông thế? Là tao, tao đây, rồi sao, mày làm gì tao? À, là cậu Hai Trí, con ông Phú hộ xóm bên đấy mà. Sơn ngỡ ngàng Có chuyện gì không Con lại tưởng Con nào thằng nào chơi ác Cố tình chọc con Ở đây ít thằng dám kêu tên cúng cơm của con lắm ơ hay Thế mày thối thì tao kêu là mày thối Thế không lẽ là tao kêu mày thơm mà Mày có thấy thằng nào địch thơm hay không Nói tao nghe coi Ê, Cậu Cậu cứ chọc con mãi Thôi không có giỡn Ngày mai mày có độ gì ngon ngon không Dạ ngày mai á ngày mai làm gì có độ đá gà không lẽ cậu quên à? không ý tao hỏi là độ gái gốc kia kìa, chứ đá gà tao biết rồi hỏi làm gì à con biết rồi thế cậu mà cũng quan tâm đến mấy cái đó à không tao hỏi dùm anh cả toàn tao thôi hôm nay ông ấy bận nhờ tao hỏi dùm à ra vậy để để để con xem sơn móc trong túi áo một cuốn sổ nhỏ màu đen à có đây cậu ơi tối mai quán bà năm sậm, Có tuyển mấy con nhỏ 18, 19. Xinh lắm cậu ạ. Mà cậu khỏi nói cho cậu Toàn biết đi cậu ơi. Con nói cậu ấy biết rồi. Hai ngày trước rồi. Chắc là cậu quên mới nhờ cậu hỏi con thôi. À, chắc vậy. Để tao nhắc cho ảnh nhớ. Này, tao có chuyện muốn nhờ. Chí thì nói rồi. Thì thầm vào tai sơn. Mày còn dâm hương hoắc nhục tùng tửu không? Ơi còn chứ. Cậu hỏi làm gì? Hay là... Cậu đang cặp kè với ai phải không Im Đừng có nói ai biết trí nháy mắt. Còn thì đưa tao vài lọ Làm gì mà nhiều dữ thế cậu Bộ cậu bị yếu sinh lý à Không Tại tao muốn lấy một lần cho đáng đi mà Mốt khỏi phiền mày Nhưng mà cậu ơi Một lọ là xài đủ một tuần Cái này là nguyên chất Uống quá liều Cậu chịu không có nổi đâu Kệ Mày cứ đưa tao đi Có gì tao chịu chí lấy trong túi áo ra hai túi bạc dồn vào tay của thằng sơn thôi được nếu cậu muốn thì con cũng chẳng có cách nào cậu đi theo con mà lấy thằng sơn đút hai đồng bạc vào túi rồi quay lưng bước đi theo sau là trí vẫn với nụ cười gian xảo trên môi <cười> chiều tối ngày hôm sau tại nhà ông thái Ký trời hôm nay có vẻ âm u báo hiệu thời tiết không được tốt cho lắm thằng toàn thằng trí đâu hết rồi ông thái lớn tiếng mẹ của nó vừa đi vắng mà tụi nó cũng trốn biệt là sao còn với cái như cái khỉ đít họ thằng dần đang quét dọn trong phòng khách nghe thấy ông thái nói vậy liền lên tiếng dạ cậu toàn nói với con là cậu ấy qua bên xóm hạ phân rồi có lẽ thấy trời sắp mưa Nên cậu ấy đi sớm ạ Thế còn thằng Trí đâu Ông Thái gằn giọng. Dạ sáng giờ Con không có thấy cậu ấy ở đâu hết Hãy Hôm nay tự nhiên bị bắt ở nhà Vậy mà không có thằng nào ở nhà cùng mình Ông Thái ngán ngẩm Thở dài Bỗng có một mùi thơm từ trong bếp thoang thoảng bay ra phòng khách Khiến ông tò mò Cái gì Mùi rượu ở đâu mà thơm vậy dần Ông Thái hổ hỏi Dạ Là rượu thuốc của cậu hai trí mua về hôm qua Cậu nói hôm nay ông ở nhà Nên mua về cho ông dùng đỡ buồn Thằng quỷ này qua bộ cũng có hiếu Thế mà không chịu ở nhà uống với cha nó Mới kỳ cục chứ Đúng là có lòng mà không có thảo Thế đứa nào đang nấu Chừng nào mới xong Nhanh Tao chịu hết nổi cái mùi thơm này rồi Ông Thái quay sang thằng dần Hối thúc Dạ Con nhạc đang nấu trong bếp ạ Chắc sắp xong rồi Ờ thế thì tao đành phải chờ vậy Ông Thái tươi cười Từ trong vườn nhà ông Thái Một bóng đen lén lút Chạy vào căn phòng nhỏ sau vườn Hắn mở cửa bước vào trong phòng Nhìn khắp nơi Như đang tìm kiếm cái gì đó Chừng vài giây sau Hắn móc trong người một cây kéo may đồ khá to Sau khi xem xét thật kỹ Hắn tiến gần cái bàn nhỏ Kế ngay bên cửa phòng Để cây kéo lên Rồi âm thầm lặng lẽ Bỏ ra ngoài Giống như lúc hắn vừa mới vào Sau khi bóng đen biến mất hút Vào cửa nhà sau ông Thái Một làn gió nhẹ vi vu thổi qua Từ vườn hoa sứ Khiến cho các cánh hoa rung lên khè khẽ Như tiếng kêu ai oán Nửa giờ sau Nhạn bưng mâm cơm rượu ra phòng khách Dạ con mời ông chủ dùng ạ Nhạn lễ phép Ờ, được, được, được Ông Thái phấn khởi Thơm, thơm quá Đây là loại rượu gì vậy Ông hỏi nhạn Dạ con cũng không biết Cậu chí chỉ bảo con nấu cho ông dùng Chứ không có bảo là rượu gì Hay, cái thằng Rượu mà cũng giấu Hồi lâu, sau khi rót vài chung rượu cho ông Thái Nhạn thưa Dạ, nếu không có gì Con, con xin phép ông về phòng ạ Ờ Được rồi, mày về phòng đi Ở đây hết chuyện của mày rồi Cái này hay đó Chuẩn bị hay nhá Nửa khuya Sau một ngày mệt mỏi Nhạn tắm rửa xong Rồi lăn ra giường ngủ Cô nhắm mắt tưởng nhớ đến khuôn mặt điển trai Đào hoa của Dũng Không biết giờ này anh ra sao đang làm gì có nhớ đến cô bé ngày nào mà cũng nhớ đến anh hay không đang miên man suy nghĩ nhạn chợp mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay bỗng có tiếng sột soạt tiếng động lạ làm cô bừng tỉnh giấc do quá mệt mỏi nên cô có cảm giác mơ hồ chuyện gì vậy ai đó bóng đêm mờ ảo Cô thấy bóng dáng một người đàn ông đang đứng bên cạnh cửa, đưa tay sờ sẫm vào áo cô. Nhạn hoảng hồn bật dậy, trời tối đen như mực, khiến cô chẳng thấy gì, vì cửa đã được đóng kín từ khi nào. Cô đưa tay sờ soạng khắp nơi, bỗng bóng dáng người đàn ông đó trồm tới, ôm chầm lấy cô, ghi chặt xuống giường. Nhạn giật đếng người, cô dùng hết sức bình sinh của mình, đá thật mạnh vào bụng dưới của hắn hự một tiếng hắn riêng khè khẽ Con quỷ cái Mày muốn chết à Nghe cái giọng nhè nhè Nửa quen nửa lạ Nhạn cố gắng quay lại phía cửa sổ Đá thật mạnh vào đó Khiến cho hai cánh cửa bị bung hẳn ra ngoài Ánh trăng bên ngoài Chiếu rọi ánh sáng mờ ảo khắp căn phòng Bóng dáng người đàn ông đó Cũng dần dần trở nên rõ rệt Người đó Không ai xa lạ Chính là ông Thái là ông chủ. Nhạn dùng mình, tại sao? Tại sao lại là ông? Thế tại sao không phải là tao? Khuôn mặt ông Thái trở nên nhăn nhó dị hợm, ánh mắt long lên sòng sọc, hơi thở gấp rút khó nhọc. Lại một lần nữa, ông Thái lao thẳng vào nhạn, lão khóa tay cô, gỉ mạnh xuống giường. Ngoan, ngoan nào, tao chịu hết nổi rồi, mày phải giúp tao, phải giúp tao. Soạt một tiếng, vừa nói lão vừa đưa bàn tay man dợ của mình xé toạt lấy cái áo ngoài của nhạn ông chủ nhạn hét lên thất thanh tha cho con đông chủ ơi có ai đó không cứu tôi cứu tôi anh dũng cứu em bốc một tiếng ông thái tát một cú trời giáng vào mặt nhạn cứu à không ai cứu nổi mày đâu nhạn cố sức vùng vẫy nhưng vô ích mỗi lần như thế Cô lại bị ông Thái cho ăn vài cái tát Ông Thái bây giờ giống như một con hổ đang Cô đang đói, cố hết sức vồ lấy con mồi Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt Kèm theo những tiếng gầm của gió Tiếng hét của nhạn từ từ bị át hẳn bởi tiếng mưa Mưa rơi xào xạc ướt đẫm trên những cánh hòa xứ Như giọt lệ tuôn trào của người thiếu nữ Sắp mất đi sự trong trắng À, nữa không các bạn ơi, <cười> nữa không? <cười> Hôm nay bị bị khản giọng, đọc thấy mệt thế. nữa không các bạn ơi, đâu hết rồi, rất là mệt. <cười> À, mình mong rằng các bạn hãy chia sẻ giúp mình đi. Các bạn chia sẻ đi, đừng để tụt view. Các bạn đừng để tụt view như vậy ạ. Các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. <cười> chia sẻ giúp mình đi. À, ok. À, chúng ta đọc tiếp nhé. Trước khi đọc thì mình mong rằng các bạn... À... Chia sẻ giúp mình Hôm nay mình đọc là mình cảm thấy rất là vất vả Thật sự là bởi vì khảm giọng mà Đọc vất vả lắm Hiếp dâm mà dừng lại thì khó chịu <cười> Tại sao mà mình để ý là toàn là các em, các cô, các chị Là thích những cái đoạn hiếp dâm là sao Anh em tôi đâu có, có, có ông nào nói thích cái đoạn hiếp dâm đâu <cười> Ok mình đọc tiếp Cùng thời điểm này Tại một nơi xa khác, Dũng đang ngồi đọc sách thì bỗng dưng có tiếng lạch cạch, tiếng cửa sổ run lên nhè nhẹ. Anh bật dậy, mở toang cửa. Anh nhìn ra ngoài trời, mưa từng hạt tí tách nhưng tuyệt nhiên không hề có gió. Vậy tại sao cửa sổ bỗng rung lên như thế kia? Anh hoàn toàn không hiểu. Nhìn từ đằng xa, chợt anh thấy một cánh hoa đang đong đưa trong không khí và bay về phía anh. Cánh hoa ấy khẽ đậu lên bàn tay của Dũng, là một cánh hoa sứ màu trắng tím, giống hệt như cánh hoa sứ mà anh đã tặng cho Nhạn. Bất chợt, anh nghĩ tới cô. Sao tự nhiên trong lòng mình lo lắng vậy kìa? Dũng trầm ngâm. Nhạn, giờ em đang làm gì? Em có nhớ anh như anh đang nhớ em không? Dũng khẽ thì thầm. Anh ngước nhìn những đám mây Đang trôi lơ lửng trên bầu trời đêm chương 11 Tàn Nhẫn Hai tiếng sau Tại căn phòng nhỏ sau vườn nhà ông Thái Dường như những cơn hành hạ thể xác đã kết thúc nhạn khẽ nhắm mắt mệt mỏi Cô cảm thấy mình đuối sức Ngay cả giờ khẽ một cánh tay Cũng đã khó khăn Hai dòng lệ chảy tràn trên má Đỏ hoe Giờ đây ngay cả suy nghĩ của cô Cũng chẳng màng tới Cô chỉ biết đến từng hơi thở của mình Để làm gì, để làm chi Ngay cả cô cũng không biết Đây là cuộc đời sao Là số phận sao Tại sao lại xảy ra như vậy Những câu hỏi cứ xoay quanh đầu cô Nhưng cho đến phút cuối Thì cũng chỉ là câu hỏi mà thôi Sau một thoáng tự hỏi lòng Cô dường như lấy lại một chút sức lực Cô nhẹ nâng hai cánh tay ngọc ngà lên Giữa không chung Như muốn với lấy một thứ gì đó Là khuôn mặt của Dũng Anh đang cười với cô Nụ cười mà bao năm qua không hề phai nhạt Nhưng giờ đây nụ cười ấy Sao mà như mỉa mai Như trách móc thế kia Không kiềm nén được nỗi đau Cô úp hai bàn tay vào mặt nức nở Một hơi thở nóng ấm Phả vào mang tay Đối với cô Hơi thở ấy là một thứ cực hình Kinh tỏ Thật đáng nguyện rủa. Cô nắm chặt lòng bàn tay Cô có tội tình gì Mà phải chịu nhục nhã Ê trẻ như vậy Nhạn khẽ ngồi bật dậy Cô cài lại cúc áo Cái áo đã bị xé toạt đi một nửa Thì còn cúc đâu mà cài Cô ngồi đó Hai tay ôm gối đờ đẫn nhìn khắp nơi Chẳng lẽ phải chịu đựng số phận như vậy hay sao Phải chấp nhận à Nếu không chấp nhận Thì biết làm sao đây chợt, Dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang Khi cô vừa nhìn thấy một vật gì đó Mà cô chưa từng nhìn thấy trong phòng của mình bao giờ Một cây kéo khá to Hiên ngang Nằm ngay trên bàn Tự bao giờ nó được đặt ở đây Cô chậm chậm bước xuống giường Từ từ tiến lại gần Cầm cây kéo Lạnh tanh Tim đập thỉnh thỉnh Mình làm gì đây nhạn nắm chặt cây kéo Khẽ thì thầm Cô ngoái lại đằng sau Nhìn người đàn ông đó Lão vẫn nằm ngả ngớn Như không có chuyện gì xảy ra Cơn nóng giận giống như một ngọn lửa bùng phát Đốt cháy trái tim trong trắng của cô gái trẻ Cô bước tới gần lão Thật nhanh và nhẹ Chỉ một cái Chỉ cần đâm một cái vào tim Lão sẽ chết ngay tức khắc Và không còn gì để nói thêm Nhưng sau đó thì thế ra sao Cô phải vào nhà giam Tội giết người Sẽ phải giam bao nhiêu lâu mới đủ Cô đắn đo không biết làm thế nào cho đáng Cô lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt Đầy thỏa mãn của lão Thật là khốn nạn Ngay cả đến khi lão ngủ Mà vẫn còn nghĩ đến cái chuyện đổi bại đó hay sao Ngọn lửa Trong lòng Dường như bộc phát Và lớn hơn gấp bội Nhạn không còn ngần ngại Cô dùng hết sức bình sinh của mình Đâm thẳng xuống Nhằm ngay vào trái tim của ông Thái Thế nhưng trong một thoáng chớp mắt Cô nghĩ tới Dũng Đối với cô thì không sao Nhưng còn đối với Dũng Thì sẽ như thế nào Liệu anh có thể chịu nổi cú sốc này hay không Khi biết rằng Chính người con gái anh yêu Đã ra tay giết chết cha anh Nghĩ từ đó Cô bỗng đổi hướng đâm của cây kéo Từ nơi trái tim né qua đùi của ông Thái Mà đâm vào Phập một tiếng Cây kéo đâm ngập vào bắp đùi ông Thái Năm phân Lão bật dậy thật mạnh Ôm lấy ôm đẻ cái bắp đùi hét lên đồ con quỷ cái Đồ con chó đẻ Sao mày dám làm như thế Tao giết chết mày Sẵn tay Lão tán thẳng vào mặt nhạc Khiến cô té ngựa bật ra đằng sau Kế đó ông Thái rút thật mạnh cái kéo ra khỏi đùi Máu tuồn xối xả vào mặt lão Khiến lão giống như một con quỷ khát máu Lão ôm đùi lăn lộn khắp giường Nhãn đứng thẳng người Hai mắt trợn thẳng nhìn ông Thái Mọi căm hận còn chưa tan biến Vậy mà còn bị ông đánh vào mặt Khiến cô trở nên điên tiết. Cô nhảy sổ tới lão Hai tay nhằm thẳng cổ lão mà bóp chặt Nhưng do sức cô quá yếu Nên không được bao lâu Cô bị lão cho một đạp Văng thẳng xuống giường Đầu cô đập vào cạnh giường đối diện do cú đập quá mạnh Khiến cô ngất xỉu. Ông Thái lộm cồm bò dậy Một tay nắm chặt cây kéo Một tay ôm đùi bỏ xuống giường Cố hết sức lết nhanh tới chỗ nhạn đang nằm. Mẹ kiếp, mày dám đâm ông à? Lão dơ kì kéo, dùng hết sức lực còn lại, Nhắm thẳng ngay ngực nhạn mà đâm xuống. Mày chết đi! Bỗng dưng, một tiếng kêu vang lên, Khiến ông Thái giật mình. Dừng tay lại, ông làm cái quái gì ở đây vậy? Bà Bích chừng mắt, nhìn ông Thái máu me bề bết. Đứng đằng sau bà Bích là con đẹp, Cũng đang há hốc mồm nhìn quanh căn phòng sáng lờ mờ trên giường dính đầy máu tươi bà bích chợt hiểu ra vấn đề ông làm gì nó thế hả bà bích nạt lớn trời ơi là trời tôi mới vắng nhà có một ngày mà đã có chuyện xảy ra rồi sao bà im đi lão thái cắt ngang không thấy tôi bị nó làm ra lông nỗi này hay sao mà còn đứng đó tham thở thì tại ông chứ tại ai bà bích cãi lại Nếu ông không làm gì nó Thì làm sao mà ra nông nỗi này Thôi thôi thôi thôi, Đừng nói nữa Tôi đau lắm rồi Làm ơn kêu ai đó giúp tôi Thằng dần Thằng tí đâu Bà Bích gọi lớn Tụi bay chết hết rồi à Vài giây sau Thằng dần và thằng tí Vội vã chạy vào Dạ dạ thưa bà Bà gọi con Hai thằng cùng đồng thanh Thằng dần Mày và con đẹp Đỡ ông Thái về phòng cho tao Còn thằng tí ở lại đây Khi tụi tao đi khỏi Mày khóa cửa Đứng ở bên ngoài canh chừng con nhạn cho tao Không được để cho nó đi đâu hết Nghe chưa Bà Bích dặn dò Dạ con biết rồi Thưa bà Thằng Tý gật gù. Sau khi được bà Bích băng bó vết thương Ông Thái lên tiếng hỏi Sao tôi nghe nói Bà đi hai ngày mới về Mới hồi sáng sớm Mà bây giờ về là sao Tôi cũng định đi hai ngày mới về Nhưng giữa chừng thì mưa quá Mà đường thì còn xa Nên tôi quay lại Nhưng nhờ vậy tôi mới biết được cái việc ngu xuẩn của ông <cười> Bà thì biết cái đích gì Ông thái hẳn học Tôi còn không biết tại sao mình làm như vậy nữa Ông nói cái gì tôi không hiểu Ông còn không biết thì ai biết Ý ông là ma nhập ông Nên ông mới làm vậy à Thôi đi Bà đừng có làm tôi dối trí Để tôi nghĩ xem rốt cuộc mọi chuyện như thế nào Ông thì lo suy nghĩ cái chuyện của ông Còn tôi thì không biết phải nói thế nào Với con nhạn đây đi Cũng may là tôi vào kịp thời Nếu không có chuyện lớn rồi Không ngờ ông lại dám giết nó Rồi Nếu như bà mà bị người ta đâm tới nỗi máu me rầm rề Bà có tức hay không Thôi tôi không bản cãi với ông nữa Bây giờ tôi đi nói chuyện với con nhạn Nếu được tôi dùng tiền bịt miệng nó Trả nó về nhà Coi như xong chuyện Bà Bích vừa nói xong Quay lưng đi về phía cửa phòng. Thời gian trước đó, sau khi bà Bích cùng bọn người đỡ ông Thái về phòng được vài phút, nhạn từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh, hoàn toàn vắng lặng, những vết máu rải đầy khắp sàn nhà. Cô từ từ đứng dậy, đi lại gần cửa sổ. Ngoài trời vẫn còn mưa lất phất. Cô đưa tay hứng từng giọt mưa Như đang cố rửa sạch đôi bàn tay đầy máu Sau một đêm Đầy nỗi đau và nước mắt Cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi Cô ôm chậu hoa sứ của Dũng Bàn tay cô xoa nhẹ Những cánh hoa ướt đẫm Một giọt nước mắt khẽ rơi ngay trên cánh hoa Liệu vợ chồng của ông Thái Có chịu buông tha cho cô hay không Hay là cô phải chịu đựng thêm Những tháng ngày bất hạnh Còn Dũng, anh có thả thứ cho cô hay không? Quảng cáo gì hả Phạm Hương? Anh đâu có thấy quảng cáo gì đâu em. <cười> Nhạn để chậu hoa Tại chỗ cũ Về phía tủ áo Cô sẽ toạt toàn bộ quần áo Thắt nối chúng Thành một sợi dây vải dài và dày Dây lát sau Như cảm thấy vừa đủ Nhạn tìm và thay cho mình Một bộ áo dài màu trắng tím Bộ áo dài này Chính Dũng đã đặt may và tặng cho cô Một năm trước Vào ngày sinh nhật của cô Anh nói đây là màu đẹp nhất Mà anh thấy nó rất hợp với cô Hợp với màu hoa sứ mà anh tặng Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ Cô lặng lẽ đứng trên ghế Thắt sợi dây vào xà ngang của trần nhà Âm thầm lòng nó vào cổ Mẹ ơi Nhạn kêu lên tha lỗi cho con bất hiếu Con có lẽ không còn cơ hội nào để chăm sóc cho mẹ được Con xin lỗi Vì không còn mặt mũi nào để gặp lại mẹ nữa Anh Dũng Anh nhớ giữ gìn sức khỏe Em không thể nào ở bên cạnh anh được nữa rồi Tha thứ cho anh Vĩnh biệt Cộp một tiếng Chiếc ghế đổ lăn trên sàn Ngoài trời Một cơn gió lồng lộng thổi qua vườn hoa sứ Khiến những cánh hoa rung lên Xì xào một lúc Rồi trở nên im lặng Như báo hiệu cho một số phận Đã kết thúc Liệu một ngày nào đó Khi Dũng trở về Anh có còn nhớ Ở đây đã từng có một cô gái Đến khi chết Vẫn còn nhớ đến anh hay không Sau khi rời khỏi phòng Bà Bích đến căn phòng nhỏ sau vườn Nãy giờ có động tĩnh gì không Bà Bích hỏi thằng Tí Dạ nãy giờ con không có nghe động tĩnh gì ờ giờ này mà mày còn còn mơ mơ màng màng thì nghe cái gì mở cửa ra cho tao thằng tý lật đật mở cửa cho bà bích bước vào bỗng nhiên trong phút chốc trời ơi tiếng bà bích là thất thanh con nhạn con nhạn nó nó tự sát chết rồi thằng tý vội vã chạy vào trong trước mặt là một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện nhạn vẫn ở đó nhưng cô đã chết từ bao giờ Bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn đang treo lủng lặng trên trần nhà Cô vận một bộ áo dài màu trắng tím, khuôn mặt xanh ngắt, đôi mắt trợn trắng lộ hẳn con người ra ngoài Gió thổi ảo ạt bên cửa sổ khiến xác cô đung đưa qua lại trước mặt bà Bích nữa không các bạn. Nữa không? Các bạn. Có nữa không? Các bạn. <cười> nữa không. Ok hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé dừng ở đây là vừa đẹp đó. À, bắt đầu từ tập ngày mai nó sẽ à, nó sẽ khác mà nó sẽ chuyển sang bên cái phần là ma quỷ. <cười> bắt đầu từ tập ngày mai nó sẽ chuyển sang cái phần là ma quỷ. thì mình mình mình dừng ở đây đi để cho nó chuyển sang hẳn một cái khác đi. Ok ngày mai sẽ bắt đầu hay. sơn hoàng nó không có ma nhưng mà hay phải không em? Anh đã anh đọc anh thấy rất là hay tác giả viết rất là logic. À... thôi. Đọc như vậy thôi, đọc đến 12 giờ đêm là nguy hiểm đó các bạn. Thật mà, đọc truyện ma mà đọc 12 giờ đêm mà cứ nhắc đến ma quỷ là không không tốt một chút nào cả. Ok chúng ta dừng nhá. thống nhất là chúng ta dừng ở đây thôi. Đọc nữa là đến 12 giờ đêm mà 12 giờ đêm mà những người nói về ma quỷ và những người nghe về ma quỷ đều là những thứ không tốt. Đây là mình rất là quan tâm đến các bạn thôi. Nhá. Ngoan một đống chuyện này chắc là anh sẽ đọc khoảng 4 buổi Mất 2 buổi rồi Ok à, Ngày mai mình sẽ gặp lại các bạn Và trước khi kết thúc lường live stream của mình Thì thật sự là mình à, rất mong Các bạn à, sẽ giúp mình chia sẻ Những cái luồng live stream của mình Để mình có cơ hội tiếp cận với nhiều người hơn nữa à, Mình cũng rất là tiếc Tại vì cái nick facebook cũ của mình nó nó có rất là nhiều bạn bè cũng như là lượt Follow uh, gần 10k 10k rất là nhiều bạn cũng có cái sở thích nghe chuyện ma uh, nhưng mà rất tiếc cái nick Facebook đó nó đã bị rip uh, mình hôm nay mình nhờ luôn là nếu như mà có bạn nào có khả năng là gỡ nick bị rip thì các bạn có thể là inbox để mình sẽ đặt vấn đề là nhờ các bạn giúp cho mình có được không ạ à uh, <cười> Ok uh, Bây giờ chúng ta sẽ dừng mình rất mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ bố cô bảo ấy thôi Bây giờ muộn rồi Bây giờ cũng không không không nói chuyện nữa uh, em ơi um, nhanh nói đó có 12 giờ đêm thì anh không bao giờ nhắc đến ma quỷ nữa nhá. Um, Hẹn gặp lại các bạn vào một cái, cái, cái, cái một cái buổi nào đó mình sẽ dành hẳn một cái buổi nào đó để chúng ta cùngà sàm xí với nhau thôi Ok Bây giờ mình chúc các bạn ngủ ngon uh, xin uh, chúc các bạn ngủ ngon uh. À, có những giấc mơ đẹp à, Đêm nay biết đâu thì à, Trong giấc mơ các bạn sẽ vô tình là Gặp được cô gái mặc áo dài màu trắng tím Có mái tóc dài Đứng ở bên ngoài khung cửa sổ Khe khẽ hát cho các bạn nghe Một bài hát Trăng xanh, gió mát, đầu đình Có cô em gái Một mình đợi anh Đúng không ạ? Các bạn sẽ gặp được những cô gái đó Cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai Với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya Còn bây giờ Mình xin kết thúc chương trình Tra Tấn Đêm Khuya Của buổi tối hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại à, Bye bye các bạn bên Youtube à, Xin chào và hẹn gặp lại À, những bạn nào mà có chuyện hay thì các bạn có thể là gửi inbox cho mình vào nick Facebook hoặc trên fanpage đọc truyện đêm khuya nhé. <cười> bye bye các bạn.